các bạn đang nghe tại đọc truyện audio trần thị uyên tò mò mà cất tiếng hỏi chị là đi khám bác sĩ nàng lời biến mà mở miệng cái gì mà bác sĩ chứ chị đi thẩm mỹ viện thì có nhưng mà lại nhìn không ra có cái gì khác nhá hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của nàng thấy như thế nào đều là giống nhau như đúc cái thằng nhóc này thấy chị xinh đẹp nên ghen tị hả nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rõ ràng hoặc là làm hoặc là không làm nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng Nàng đưa tay mà bóc cổ hắn Nếu để cho cậu phát hiện ra bí mật của chị Hiện tại tỷ tốt nhất là nên giết người diệt cầu nha Mặt hắn biến sắc Lớn tiếng mà kêu cứu, cứu Nàng nhìn hắn Thằng nhóc này có lông mi thật là dài Đôi môi đào mộng Thẩm nghĩ nếu tên tiểu tử này cả đời Kêu cứu, cứu cũng đẹp như thế này Mà chính mình cũng đang tìm tìm kiếm kiếm Lại không có được một ông chồng tốt như thế Trời ạ Ông có thể công bằng một chút được hay không hả Nàng bỗng nhiên cảm thấy bất lực mà buông hắn ra nói Cậu đi chết đi, nếu ở cổ đại cậu nhất định là bị người ta, chính là nữ giả trang nam mà, lại còn có thể bán vào thanh lâu làm hoa khôi rồi đó, làm cho tất cả bọn nam nhân đều muốn cướp cái đen đầu tiên của cậu đó. Người ta bán nghệ chứ không bán thân, vô cùng là tiết liệt nha. Trừng trị uyên thơ hồn ra vờ giận dữ, rồi nhau lại cặp mắt đào hoa kia, cười hì hì nói. Chị à, chị đừng có tức giận mà, chị thuộc dạng người xem, còn em thuộc dạng người diễm lệ bị xem, xem cho cùng chị vẫn là mạnh hơn đó người so với người chỉ làm cho người ta uất ức, nâng lời mà đáp lại. Làm ơn đi mà, đừng có tức giận nữa. Nếu xuất hiện ép nhăn thì em sẽ không cánh nổi đâu. Như thế nào rồi? Chuyện ra mắt có tiến triển gì tốt không? Lần trước nàng một miệng nói cho hắn biết rằng nàng đi xe mắt, chuyện bé sẽ xa to. Hắn cứ truy hỏi không ngừng, làm nàng khó tránh khỏi việc phải bài cáo cáo cho hắn. Đáng tiếc thế nhưng lại không phải là tin tức tốt gì. Có cho số điện thoại nhưng là không liên lạc. Xe mắt cũng đã qua 5 ngày Nhưng xem ra hắn là không có kết quả gì rồi Nhưng mà cũng thật là kỳ quái nha Nàng lại không có một chút thất vọng Giống như đã sớm đoán được kết quả này Nhất định là nàng và hắn vô duyên mà Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tên kia thật sự là mắt bị mù rồi sao? Trừng trí uyên mở miệng Mà thay bà chị đăng tuần thương của hắn thức sẵn Không sao đâu Cặp xấu còn biết tốt hơn mà Muốn tìm được tình yêu đích thực Trước hết phải xem mấy tên xấu xa đã bỏ qua Nàng mến cứng mà cười nói, cũng có biết chính mình là có loại vấn đề gì, vì sao luôn không có người yêu. Coi như người đẹp đã xuống sắc, nếu có người theo đuổi cũng tốt, lòng tham muốn của nàng cần được bù đáp lại. Hắn xoa đầu nàng, bỗng nhiên thay đổi quan hệ của hai người, đem nàng trở thành tiểu muội muội mà an ủi Nhất định sẽ có nam nhân tốt thuộc về chị, tình trường tạm thời không như ý, chức vị nhất định sẽ được như ý mà thôi. À mà này, tí nữa học khỏng cấp, mọi người đều phải có đề án, chị có chuẩn bị gì chưa? sao chứ? vì sao lại không nói sớm? thảm rồi, nàng không hề chuẩn bị gì nhá. thời gian cơm trưa vì phải phát hết óc để suy nghĩ nên trôi qua rất nhanh. các nhóm đồng nghiệp đều quay trở lại nhanh chóng, làm cho người thủ buồn ngủ cũng phải bám theo mà lắng nghe triển khai hội nghị. tổng biên tập đang thao thao bất tuyệt, mọi người cứ việc bàn luận với hắn, còn nàng thì nhất quyết không mở miệng. nàng mà mở miệng là hỏng xôi hết. ít ra phải giữ cái chất lượng tốt cùng với thủ trưởng chứ. Tạ giải hình một lòng thầm giả chết, cúi đầu đang viết viết, lại nghe chủ biên đại nhân rành rỗi mà phang đến một câu. Dài hình à, cô hôm nay như thế nào lại im lặng như vậy? Có cả ý kiến gì hay hay không hả? Ngẩng đầu, chỉ thấy mọi người đang trường mắt nhìn nàng. Chết tiệt mà, não nàng tàn, có thể có gì đâu mà nói chứ. Nghe thế vậy thì Trương trí uyên ra mặt mà giải phây. Tôi đề nghị trước, hiện tại mọi người cảm thấy giải phẫu phẩm Mỹ rất là phổ biến, có bản chung ra ra một cuốn sách. Là mini giải phẫu thẩm mỹ. rất nhiều người trẻ tuổi sẽ yêu thích. Đi trên đường cũng có thể thảo luận nha. Giải phẫu thẩm mỹ ư? Lượng độc giả có phải là quá ít hay không chứ? Tổng biên thầm nhú mày hỏi. Tạ giải hình vừa nghe xong thì liền thầm mắng. Cái tên tiểu tử chết tiệt này. Mang tiếng là giúp đỡ. Kỳ thật là muốn cho nàng mệt chết đi mà. Báo cáo tổng biên à. Tôi có ý kiến hay hơn. Mọi người đều biết rằng nữ nhân chiếm người phần lớn là lượng tiêu thụ mà nữ nhân thời này khó tránh khỏi phải đến qua phụ sàn. Khi không sinh tiểu hài tử, cũng còn có rất nhiều quái bệnh. Chúng ta ra hẳn một tập chuyên môn về quyền khoa vụ sàn đi, làm cho những nhân không hề sợ hãi để chữa chạy, càng nhiều được phải quý trọng thân thể của chính mình. Tổng biên tập vừa nghe thì liền hớn hở. Cô như thế nào lại nghĩ ra ý tưởng hay như thế chứ? Không có gì. Chẳng qua bình thường tôi thích quan sát, nhân tình thế thái một chút mà thôi. đây chính là thời điểm đề nàng kiêm tốn một chút nha. Được rồi vậy thì cô muốn tìm ai đến để viết quyển sách này đây? đó là một người tôi rất tôn sùng, là Như ý khoa vũ sản, thần y Lâm Như Hoàng ạ. Nàng mở bác ra ra, rút ra xanh thiếp, vẻ mặt đắc ý dân trọng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện